Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ối, hứa đình thâm thì có gì vui chứ, chơi tiểu tinh tinh là thú vị nhất. Chỉ tinh, không muốn bị chơi. Hứa đình thâm tự động tránh xa hai ngày này ra, người tin nhắn cho Khương Sơ, hẹn cô buổi tối cùng đi ăn cơm. Khương Sơ có hơi mất mát. Tối nay em phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác với một nhãn hiệu, ngày mai còn phải đi tinh thành. Điều này có nghĩa là mấy ngày tới bọn họ sẽ không gặp nhau. Đi về ai? Hướng Diệp, nam chính trong bộ phim mà Khương Sơ đang quảng bá hứa định thăm không trả lời cương sơ hoài nghi liệu có phải anh đang giận hay không cô xấu hổ không dám hỏi sau khi thăm giờ bữa tiệc lên chờ về phòng cương sơ thu dọn đồ vào xong xuôi trần lý cúng đã rời đi hứa định thăm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô anh đang ở ngoài cửa phòng em cô mở to đôi mắt hạnh vừa vặn đứng dậy mở cửa Thoan đầu ra nhìn người đàn ông đang dựa trên bức tường bên ngoài phòng cô nghe thấy tiếng mở cửa anh chậm rãi quay đầu đứng thẳng người bước đến gần cương sơ cương thầm nghĩ may là khách sạn này bảo mật vô cùng nghiêm ngặt phòng ngứa đình thâm lại ở trên tầng cao nhất nếu không thì e rằng hai người đã sống lên trong bìa rồi vào đi thấy dáng vẻ khẩn trương của cô ứa đình thâm lên nảy sinh ý định muốn chơi đùa anh hơi như người vô cùng thẹt thả hỏi em thấy chúng ta có giống yêu đương vụng trộm không cương rơi bến trầu ghẹo mặt đỏ lên cô vội vàng bước vào phòng định đóng cửa lại nhốt tên giúp sinh này ở bên ngoài may mà ứa đình thâm nhanh tay nhanh mắt chặn lấy cửa anh bước vào trong phòng đóng cửa lại Khương Sơ đi thẳng đến ghế sofa rồi ngồi xuống, cô quay mặt, không để ý đến anh. Ứ Đình Thâm bước đến, một tay để sau ghế sofa, anh sáu xa thưởng thức dáng vẻ xấu hộ của cô, thậm chí còn muốn nhìn thấy dáng vẻ càng ngượng ngùng của cô. Vai sợi tóc rồi lộn xộn trên cổ của Khương Sơ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mềm mại, khiến người khác không nhịn được muốn cắn một miếng. Ứ Đình Thâm liếc nhìn trận dây chuyền mình tặng đang đeo trên xương quai xanh trắng nõn của cô, hay lặng lẽ cong khóe môi, hệt như một cậu nhóc không thể chờ đợi, muốn được khen ngợi. Em có thích món quà này không Anh cho rằng đã lâu như vậy rồi Có lẽ Khương Sơ cũng không nhớ dây chuyền này nữa Cho dù có nhớ Thì cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đây là trùng hợp Ai dè tâm tư của mình Đã sớm bị Khương Sơ thấy rõ không sót chút nào Khương Sơ cố tỉnh nói Không thích Vừa nhìn đã biết là kiểu dáng thịnh hành mấy năm trước rồi ở định thăm nghe vậy nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới Cũng không thấy cô giống như không thích Anh vươn tay Vậy thì trả lại anh Khương Sơ lườm anh Làm gì có anh đã tặng qua rồi còn đòi lại cờ chớ? Có anh đấy. Hứa Đình Thâm vươn mặt tay đến gần hơn. Dĩ nhiên là Khương Sơ không đồng ý. Thấy Hứa Đình Thâm vẫn chưa chịu từ bỏ. Liên giấu dây chuyền vào trong cổ áo ngay ở trước mặt anh. Về mặt bồ tội nói. Anh đi mà tự lấy. Hứa Đình Thâm hơi sở sốt. Lúc cô vén cổ áo, tuy không thể thấy gì. Nhưng lại khiến cho người khác không thể không tưởng tượng đến phong cảnh bên dưới xương quay xanh trắng nón kia. Chứ đừng nói đến lời nói vô cùng sâu xa của cô. anh nhận hai triệu đựng. Một lúc sau mới nói Em chắc chắn Mặt khương sơ đỏ bừng lên cô đúng nước bọt nhận ra rằng mình đã trêu nhầm đối tượng Hứa đình thâm cũng chẳng phải trí nhân quân tử gì Ngộ nhớ anh thật sự ra tay Thì phải làm sao đây Khương sơ nghĩ vậy Nhanh chóng đưa tay lên che ngực Tim đập thỉnh thịch Em vô cùng thích quá anh tặng Người đàn ông không nhịn được thấp giọng cười một tiếng Đôi mắt mang một độ cong rất động lòng người Anh ngồi lại gần khương sơ Khương sơ tưởng anh thật sự muốn ra tay Căng thẳng dịp người sang bên phải Hứa đình thâm cũng thì sang phải theo cô Anh nghiêng đầu Dùng giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng hỏi Trước mặt người khác cũng như vậy sao Khương sơ lắc đầu Hứa đình thâm như đã lừa gạt được cô gái nhỏ Giọng nói dịu dàng như nước Những lời đó chỉ được nói trước mặt anh thôi Biết chưa Gò má cô nóng lên Xấu hồ ngẩng đầu Vì sao Hứa đình thâm điều trên lại tư thế ngồi Anh dưới ngón tay Ngày mùa phát lên trán Khương sơ Còn dám hỏi anh vì sao Khương sơ tồi thân ôm chán Ngước đôi mắt lòng lanh lên, chăm chú nhìn anh. Hứa đình thăm đã thất thố, anh cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở đây nữa, thì sẽ không thể khống chế được nữa. Chăm sóc bản thân thật tốt, anh về phòng đây. À, cương sơ gật nhẹ đầu, không hiểu sao bỗng có, hơi mất mát, luôn cảm thấy vẫn như thiếu gì đó. Hứa đình thăm chưa đi, anh đứng nguyện tại chỗ, chăm chú nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, thầm đoán xem giúp của cô gái cô anh đang nghĩ gì, mà lấy mất hồn như vậy. Này, cương sơ nghi hoàng ngừng đầu, về mat như. Sao anh vẫn còn ở đây Phải nhớ anh đấy còn nữa Lâu mì có anh run lên Về sớm một chút Cửa nhẹ nhàng đóng lại Khương Sơn đưa tay che gờ mặt đã nóng lên Cô còn chưa đi mà đã bắt đầu nhớ Hứa Đình Thâm rồi Cách hai bức tường Hứa Đình Thâm đang cười quần áo bước vào trong phòng tắm Nghĩ đến giá vài động lòng người của cô Máu toàn thân lại bắt đầu sôi trào May mà có nước lạnh chút xuống Mới ngăn càn được dao động trong lòng anh Ngày hôm sau Khương Sơ hạ cánh xuống sân bay. Hứa Đình Thâm không nhịn được lén lút dùng tài khoản để xem video được đăng tải trên mạng. Anh thấy một đám người vây quanh Khương Sơ. Cô cũng dẫn theo vệ sĩ. Chỉ có hai triệu hệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.